các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không không có nói được câu nào hết bởi gần nữa cái sọt cá trong sọt chỉ còn có đầu không à mà phần thân thì xương không à không có thịt thà gì hết Ê, thấy cảnh tượng như vậy ông biết là mình gặp ma nên ông xách sọt cá chạy thẳng về nhà ta nói đừng mương nha bờ lip ông bang dù dù luôn chỉ biết cắm đầu mà chạy tới sáng Ông mới quay lại cho mã thăm câu Còn cái bờ liếp tư chiều Thì ổng phải nhờ em Ông vô rút cần về Chứ ổng không có dám vô nữa Đó là câu chuyện của ông bác ngồi gần Kể về ba của ổng gặp ba Ở liếp tư chiều Sau câu chuyện đó thì có nhiều người Cũng kể về mấy chuyện ma Mà họ được nghe hoặc chứng kiến Cảm ơn chú Thảo đã đọc chuyện của con Chú chúc thật nhiều sức khỏe gặp được nhiều thành công trong cuộc sống, ký tên ông già mù. Còn đây là những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma, những câu chuyện đời thật mà chị hạnh với cái nick nem là nhật thu đã gửi cho việt thảo và bây giờ việt thảo kể lại cho quý vị cũng như các bạn nghe. Bức thư đầu tiên cũng nhận được vào tháng một của năm hai nghìn lẻ hai mươi một chào anh việt thảo thưa anh việt thảo tôi tên là hạnh đã từ lâu tôi xem chương trình của anh nay tôi cũng muốn góp chút câu chuyện của mình để chia sẻ cùng mọi người hôm trước tôi có lên facebook nói về email của anh tôi vô không được nên nhờ cháu ngoại nó dùng thế là được mừng quá năm nay tôi đã sáu mươi bảy tuổi rồi nhớ hồi tôi học lớp tám gì đó tôi cũng không nhớ rõ đi học về Ăn cơm xong, tắm rửa rồi, tôi đi nghỉ trưa một chút để học bài thi. Tôi vào phòng nằm nghỉ, nói tiếng phòng, chứ thực ra chỉ là kéo cái màn rido lại, coi như nó riêng biệt kể là phòng mà thôi. Tôi mới nằm mắt hướng ra ngoài, bỗng dưng tôi thấy có đứa bé khoảng như tuổi của tôi, nó đi ngang chỗ tôi nằm. Tôi liền lấy tay vẹt cái màn rido rồi tôi rượt theo nó, nhưng mà không thấy ai hết. Thế là tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi, nhưng mà tôi không sợ. Đó coi như là lần đầu tôi gặp ma. Và đây là câu chuyện có liên quan đến cái bóng ma ở trong nhà tắm. Chuyện xảy ra ở cái ngôi nhà mà hiện tại của tôi ở bên quận 8. Ngôi nhà này thì ba má tôi mua từ năm 1959 và ở cho đến ngày hôm nay. Cái nhà của tôi nó dài lắm, cho nên tôi mới cất thêm thành những cái nhà trọ để kiếm ăn hàng ngày tôi có một em đó ở cái phòng số ba thì đôi lúc tôi cũng tâm sự với em ở phòng đó em đó thì gọi tôi bằng út cũng như người ở trong đó trong xóm cũng hay kêu tôi bằng út em đó nói như vậy nè phòng này nó có cái gì đó út ơi cứ nửa đêm nó khìu khìu con hoài hả tôi mới cười rồi tôi hỏi con nói cái gì là cái gì nó trả lời nó không có biết Rồi tôi mới hỏi nó rồi mày làm sao nữa nó nói thì trong phòng con ngủ á nó có hai cái gối mà khi con ngủ con nghĩ con thấy nó khều khều thì con nghĩ chắc nó muốn muốn ngủ cho nên con kéo cái gối cho nó nằm thì sau đó con không có bị khều nữa thì nó kể chuyện lại như vậy nhưng mà nó không có nói rõ là nó có thấy hay không chỉ để cái gối ra cho nằm thì nó không bị khều nữa thôi Rồi nó ở căn phòng số 3 đó cũng được mấy năm Bây giờ thì nó không có ở nữa Tại vì Covid Rồi sau này cũng có người khác dạo ở Họ thì cũng có cúng kiến đàng hoàng Họ ở cho tới hôm nay cũng được 5 tháng rồi Và cũng chẳng nghe họ nói cái gì hết Chắc có lẽ nhờ cúng kiến Riêng cháu ngoại tôi thì thấy hoài à Tại vì nhà trọ mà Tôi làm mấy cái nhà tắm có, có luôn cái toilet nữa Thì nó cứ thấy dáng người đàn ông từ phòng, phòng tắm này chạy qua phòng tắm kia. Thì lúc đó nó tưởng là chồng của nó. Rồi nó đứng nó chờ, sao lâu quá không thấy chồng nó ra. Nó mới đi xuống nhà tắm nó coi, thì nó không thấy ai hết. Ui cha nó hết hồn hết vía, nó chạy lên lầu, rồi nó kể cho tôi nghe những cái gì mà nó thấy ở cái nhà tắm đó. Lúc đó tôi chỉ cười thôi, tôi mới nói, không có gì đâu ta giỡn một chút vậy mà mình đâu có làm gì họ thì họ cũng không có làm gì mình đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.